chúc các bạn có những phút giây thờ là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 31 mươi một của bộ truyện trong ba người thì vân trung tiên tử công lực cao thâm hơn hết nếu mụ mờ không tiếp được bài chiều thì Thượng Quan Hoành và ngụy Hán Văn không cần phải nhắc đến nữa. Vân Trung tiên tử đề nghị đánh cuộc bài triều này, là mộ muốn tránh điều nặng, đi đến điều nhẹ. Nếu hai bên chiến đấu, thì tất nhiên sẽ có người sống người chết mới thôi. Cuộc chiến đấu bài chiều may ra có thể xóa bỏ được cuộc đấu lưu huyết. Từ văn vô tình mấy lần thiên cho đối phương, lần đầu tiên chàng cứu Thượng Quan Hoành, Về sau lại ba lần giải cứu thượng quan Tử Vi khỏi cơn tai ách. Chàng lại còn viện trợ để giữ vững chỗ ở của Sơn Lâm thần nữ. Nửa khắc trước đây, chàng lại còn giải cứu Ngụy Hán Văn khỏi chết về tay của Ngũ Phương giáo chủ. Vì những lý do đó mà bọn Vân Trung tiên tử không tiện thẳng tay đối phó với chàng. Nhưng phụ thân chàng đã gây ra những mối oán kỷù không có cách nào giải trừ được. Vì vậy mà mối quan hệ giữa hai bên Biến thành cực kỳ vì diệu Từ văn cũng hiểu rõ thế Nên lúc ra tay chàng vận dụng toàn thân công lực Hoành thiên nhất kiếm Ngụy Hán Văn gặp những chuyện tào ngộ Khiến chàng cũng đồng tình với lão Nhưng vì vụ đổ máu thất tình bảo, Chàng chẳng thể nào tha thứ được Muốn giết lão Thì phải đánh ngã vân trùng tiền tử Giữa lúc từ văn ra tay Bầu không khí trong trường Trở nên cực kỳ khẩn trường Đây là cuộc đấu sinh tử Nếu vân trung tiên tử không tiếp được 3 chiều Tức là mất cả ba cái thủ cấp Vân trung tiên tử trầm trọng dị thường Song chồng cô mụ khoanh tròn luôn mấy cái Binh Binh Bàn tay hai bên đụng nhau đến mười mấy lần Vân trung tiên tử đã tiếp được chiều Độc thủ nhất thức rồi Tử văn trong lòng hơi xao xuyến Vì công lực của đối phương Quả là đáng ghê hồn Mụ là người thứ nhất không sợ chất kịch độc Và hóa giải được độc thủ của đối phương đánh tới Vân Trung tiên tử chán toát mồ hôi lấm tấm Đồ trò trong lòng cổ mụ rất đỗi là khẩn trương. Từ văn lùi lại một bước rồi quát lớn Tiên tử hãy tiếp chiều thứ hải". Chàng gia chiều độc thủ nhị thức Cũng bằng công lực vận đến độ chót Một tiếng rầm rùng giận khiến người nghe phải ghê hồn Vân Trung tiên tử lùi lại đến ba bước sắc mặt nhợt nhạt, nhạt. Nhưng như vậy, cũng được kể là tiếp xong chiều thứ hai. Bây giờ, chỉ còn chiều tối hậu, chiều này quyết định cuộc sinh tử tồn vong. Hoành thiên nhất kiếm ngụy Hán Văn ra mặt cò rúm lại. Vệ đạo hội chủ thượng quan hoành cũng cực kỳ nào núng. Lão toát mồ hồi chán nhỏ giọt. Từ văn mắt chiếu ra những tia sáng xanh lẻ, ánh sáng tưởng chừng như là ngưng tụ thành hình, khiến người nghe phải phát hành tiếng khiếp. thanh âm của chàng trầm trọng đầy sát khí, chàng nói ra mỗi tiếng tựa hồ như là nhát kiếm đánh vào tim của địch nhân. Đây là chiều sau cùng. Vân Trung tiên tử người hơi run lên, mặt ngọc xám xanh, dung nhan thảm đạm, những giọt mồ hôi trong suốt từ trên trán nhỏ xuống. Bầu không khí trong trường tưởng tượng chừng như là ngừng kết lại, khiến cho người ta phải nghẹt thở. Đoạn này quyết định anh thua. Nên trong lòng Tử Văn cũng cực kỳ sao xuyến Chàng từ từ giơ song trưởng lên Thượng Quan Hoành và Ngụy Hán Văn mắt trận tròn xe Tưởng chừng như là đôi chồng sắp sửa bật ra ngoài Cơ cực nghiêm trọng này tưởng chừng trong võ lâm trăm năm khó gặp một lần Tử Văn vừa giơ song trưởng lên vừa lớn tiếng quát Khiến cho mọi người mắt tối sầm lại Độc thủ tạm thức Diêm Vương Yến Khách Vân Trung Tiên Tử giao hai bàn tay lại với nhau, vạch nửa vòng, luồng cương khí ồ ạt xô ra, veo véo như là xé bầu không khí. Vân Trung Tiên Tử rú lên một tiếng rồi té nhào. Thượng Quan Hoành và Ngụy Hán Văn bất giác thét lên một tiếng kinh hoàng. Trong lúc chớp nhoáng này, Từ Văn cũng cảm thấy đầu nhức mắt hoa, vì chàng cũng hao tổn chân khí rất là nhiều, người chàng không tự chủ được, cũng loạn choạng mấy bước. Giả tỷ lúc này mà Thượng Quan Hoành và ngụy Hán Văn không đếm xỉa gì đến luật lệ giang hồ mà đồng thời xuất thủ thì Tử Văn có đối phó nổi hay không? Khó mà biết được. Thượng Quan Hoành hai mắt đỏ ngầu nhìn Tử Văn ra chiều tức giận. ngụy Hán Văn vì xúc động quá cũng lào đảo muốn ngã. Vân Trung Tiên Tử cố gắng gượng đứng lên nhưng vừa lồm cồm bò dậy lại té xuống ngay. Giả tỷ mụ dùng thân pháp để mà né tránh hay là xoay tay phản kích thì tình trạng sẽ khác đi. Nhưng mụ thẳng thắn đứng yên đón tiếp ba triều m không trả đòn. Mụ thua thật nhưng thua mờ khiến cho người ta phải khâm phục. Một người đàn bà mà tác phong cùng hào khí chẳng kém gì một bậc hảo kiệt để tiếng ở đời. Từ văn đưa một quang nhìn thượng quan hoành rồi lại nhìn ngụy hắn văn. Ngụy hắn văn ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài. Rồi buồn rầu nói, hội chủ, tiên tử, ngụy hán văn này, kiếp sau xin được đền bồi. Thàn ôi, thiên địa bất công, quỷ thần vô tư. Nỗi bị phấn của lão biểu lộ hết ra câu nói này. Từ văn run lên nói, ngụy hán văn, lão chuẩn bị tự vệ để mà chết đi, ta sắp ra tay giết lão đây. Hoành thiên nhất kiếm ngụy Hán Văn run bần bật lùi lại một bước dài. Lão cất giọng run run nói. Thôi, để lão phù tự tử. Giữa lúc ấy, một âm thanh yếu ớt cất lên. Hãy khoan, bản tiên tử vẫn chưa chết đâu. Từ văn quay đầu nhìn lại, thấy vân trung tiên tử đã đứng lên, mắt mày xám ngắt, coi rất là thề thảm Mộ chưa chết thật, nhưng mộ đã trọng thường. Vậy bài chiều này có kể là tiếp được hay không? Lúc bắt đầu cuộc đấu đã không nói rõ là hễ không chết thì kể như là đoán tiếp được rồi, mà cũng không ước hẹn có chết mới là thất bại. Thường quan hoành vô cùng xúc động, lên tiếng. Tử văn, trong thể lệ thông thường, thì trường hợp này được coi là tiếp nổi bài chiều. Tử văn nghiến rằng tự nghĩ, Câu nói của lão không phải là vô lý, vì đối phương đã té xuống rồi, nhưng mà đứng dậy được. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, thì bỗng nhiên nghe đánh huynh một tiếng. Vân trùng tiên tử lại ngã xuống đất, mặt mộ xanh dần, đôi môi mím lại, rồi không nhúc nhích nữa. Từ văn ra đối phương sắp chết đến nơi. Đây là triệu chứng của sự trúng độc. Độc thủ của từ văn đã thu phát tự do theo ý muốn. Trong 3 chiều này, chàng đã phát huy chất kịch độc. Vân trùng tiên tử đã bị thường lại trúng độc mà không chết ngay lập tức, cũng khiến cho người ta phải kinh hãi. Xem ra, mộ đã luyện được môn hộ thân thần cương, một loại luyện công chất độc không cho thấm vào được. Vì thế mà chiều thứ nhất và chiều thứ hai, mộ vẫn chịu đựng được bình yên vô sự. Chiều thứ ba làm cho mộ thường, cương khí hao tổn, không tài nào hộ vệ được kinh mạch. Để cho chất độc theo chỗ hở, thấm vào, liền mới phát sinh hiện tượng này. Thượng quan hoành dĩ nhiên là biết rõ về điểm này. Từ văn cất giọng lạnh như băng nói. Thượng quan hội chủ. Bây giờ hội chủ bảo sao nào? Thượng quan hoành lớn tiếng đáp. Đây là ý trời. Các hạ thắng rồi. Còn lời hứa thì sao? Dĩ nhiên là phải thì hành. Từ văn cực kỳ xúc động. ngụy hán văn mà chịu chết. thì coi như mối huyết cừu thất tinh bào đã trả xong. Còn việc lấy thủ cấp của vợ chồng thượng quan hoành, cầm đến cho ngũ phương giáo chủ để trao đổi cho mẫu thần cùng thiên đài ma cơ ra. Thế là tự này chỉ còn một việc, thanh lý môn hộ, bắt giữ ngũ phương giáo chủ, chừng trị theo môn quỷ. Thế là mọi việc xong hết. Trên môi của chàng thoáng một nụ cười đau khổ. Nụ cười này lộ ra bao nhiêu nỗi tàn khốc trên trốn giang hồ. Khiến cho người võ sĩ phải chịu đựng. Bỗng một tiếng niệm. a di đà Phật. Như phá tan bầu không khí chết chóc vang lên. Một vị lão ni mặc áo đen xuất hiện. Từ văn đào mục quanh nhìn ra. Chàng hít một hơi khí lạnh. Người xuất hiện này chẳng ai xa lạ. Mà chính là người trong kiệu ngày trước. Tức là Đỗ Như Lan. Em gái của Bạch Thạch Thần Ni. Lần trước. Từ văn suýt mất mạng về tay đối phương. Đỗ như Lan chợt xuất hiện, phát giác trong người của chàng có đeo tín vật. Sau khi hỏi ra, bà mới biết là người yêu ngày trước của bà, là Ngọc Diện Hiệp, chu công đám, hắn còn sống ở nhân gian. Từ văn chợt nhớ tới lão quái Ngọc Diện Hiệp, chu công đám ở sau núi Bạch Thạch. Nếu chàng không được lão truyền thụ thân pháp và chút chân nguyên bản thân cho chàng, thì chàng quyết chẳng thể nào sống được đến ngày hôm nay. Món ân tình đó thật khó mà báo đáp được. Đỗ Như Lan xuất điện lúc này và ở nơi đây khiến cho chàng rất đỗi là ngạc nhiên. Thượng Quan Hoành và Ngụy Hán Văn song song quay về phía lão Nỉ thì lễ. Lão nị nhìn chằm chằm vào mặt Tử Văn, chàng chắp tay khom lưng nói: "Lão tiền bối vẫn bình yên đấy chứ?" Lão nị để một bàn tay trước ngực đáp lễ, chàng lại hỏi tiếp: Chu lão tiền bối vẫn được mạnh giỏi chăng? Y đã tạ thế rồi. Từ văn chấn động tâm thần, liền hỏi. Sao? Chu lão tiền bối từ trần rồi ư? Đỗ như Lan đáp. Đúng vậy. Y rất cảm kích người về việc người hoàn thành tâm nguyện của Y là đem tin đến bẩn đi. Đồng thời, Y rất quan tâm về những hành động sau khi người rời khỏi núi bạch thạch, câu nói của mụ dĩ nhiên từ văn hiểu ngay, chàng trịnh trọng đáp, văn bối đã chịu ân đức của Chu lão tiền bối, tiền bối đã chút công lực, cho dù chết cũng không quyền được, văn bối chưa để nắp được chút gì, nên rất lấy làm xấu hổ. Có điều văn bối tự kiềm điểm, thì chưa bao giờ y vào tuyệt kỹ để hại người và gây nên sát nghiệp bừa bãi. Hay lắm, chu công đán ở dưới cửu tuyển biết vậy cũng sẽ yên lòng. Tư văn lại hỏi, Tiên bối tới đây là có điều gì dạy bảo? Đỗ như làn hỏi lại, Người có biết hành vi của phụ thân người là như thế nào không? Tư văn nghiến răng nói, Văn bối đã biết rồi. Đỗ như làn lại hỏi, Người cũng hiểu rõ là Thượng Quan Hoành và ngụy Hán Văn. Hai vị đây đã gặp tình trạng thảm khốc chưa? Văn bối có biết. Đỗ Như Lan lại nói. Bần Ni xem ra là giữa người và phụ thân người là từ anh Phong khác hẳn nhau. Người bản tính lường thiện có chịu nghe ta một lời hay chẳng Xin lão tiền bối chỉ giáo cho. Đỗ Như Lan hỏi Người có vui lòng phế bỏ mối thủ án này không? Từ văn lặng yên một lúc rồi trầm giọng nói Lão tiền bối Lão tiền bối thử đứng vào địa vị của văn bối thì e rằng cũng không thể nào làm thế được. Theo ý bẩn nỉ thì mối ân cừu và người trên thì nên để cho người trên tính toán với nhau. Nhưng văn bối là kẻ làm con đã hiểu biết Có việc không nên mà có việc phải làm. Người không thể tha cho ba người này được ừ Từ văn ngạc nhiên không nói gì. Lòng chàng nóng tựa dầu sôi Nào thù phải trà, nào nợ phải đền. Nếu không có chu công đán thì mình làm gì có ngày hôm nay. Mà theo lời của Đỗ Như Lan bỏ hết thù cũ thì lại là việc mình không thể nào làm được. Từ văn nghĩ tới nghĩ lùi hồi lầu, rồi cất tiếng đáp. Vì để mặt chú lão tiền bối, văn bối xin ưng lời tha họ một lần. Đỗ như làn lạnh lùng nói, Người không thể để đường sự tự sự đoán với nhau được ư? Xin thả thứ cho văn bối, không thể tuần lệnh được. Được rồi, vậy người cứ tự ý mà làm. Từ văn không ngờ lại đi đến kết quả này Chàng vừa buồn giàu vừa phẫn kích Nhưng không làm sao được Chàng dậm chân nói Văn bối xin cáo tử Chàng truyền mình Đột nhiên sờ lấy một viên thuốc trong người Liệng cho vị lão ni nói Đỗ lão tiền bối Đây là thuốc giải Để cứu mạng cho vân trùng tiền tử Lão ni đoán lấy viên thuốc cầm tay Bà xúc động nói Bẩn nỉ ghi nhớ món ân tình này. Từ Văn nói, lão tiền bối bất tất phải quan tâm, rồi chàng bằng mình vọt đi. Chàng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy, đối phương là kẻ thù không đội trời chung mà chàng lại cứu mạng cho họ. Chàng không có cách nào giải thích được, ngoài vụ đối phương tỏ ra có phong độ của kẻ võ sĩ. Chàng không quyền mình ở cương vị trí tôn trong một môn phái, thì những hành vi của chàng Đem lại vinh nhục cho cả vạn độc môn. Từ văn chạy một lúc rồi dần dần bình tĩnh lại để nghĩ xem. Bây giờ mình nên hành động như thế nào? Chàng nghĩ thầm. Phụ thần cũng bị giam ở ngũ phương giáo. Như vậy không thể trách người lờ không tìm cách liên lạc với mình nữa. Mình được gặp phụ thần lần sau cùng. Cũng đã được người chỉ rõ. Kẻ thù gây ra phụ đổ máu ở thất tinh bào. Là bọn thượng quan hoành. Mà khi đó... Lão Tú Sĩ Hoành Thiên Nhất Kiếm ngụy Hàn Văn chưa gia nhập hội vệ đạo. Vậy thật là khiến cho mình khó hiểu. Chẳng lẽ ngay đó phụ thần cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Ngũ Phương Giáo Chủ là con người xảo quyệt vào vào hạng cáo giả. Dù ta phải gian nàn lắm mới đối phó được với hắn, nhưng cũng tự mình quyết hành động chứ không thể mượn tay kẻ khác. Diệu thủ tiên sinh tưởng úy dân đã ước hẹn với ta gặp nhau ở thành chính giường. Vậy theo kế hoạch đã định, ta sẽ đến thành chính giường trước, để một mặt cùng thế thúc thường nghị cách giải thoát người thân. Mặt khác, ta phải tự mình giải quyết lập trường của mình, cho tưởng mình châu nghe. Bậc Đại Trưởng Phu đã nói một lời xem bằng chín vạc. Vụ này không thu xếp ổn hòa không xong. Mối quan hệ nam nữ cực kỳ tế nhị, chỉ một lần sự sự không thích đáng, thì sau này sẽ áp tài hại vô cùng. Về tình cũng như là về lý, phải phúc đáp cho hợp tình hợp lý mới yên. Còn việc trả oán thượng quan hoành, đành chờ cơ hội sau này. từ văn nghĩ vậy, rồi theo đường dự trùng, chạy về phía thành chính dương. Một hôm từ văn đến thành chính dương, chàng biết có người theo sau, nên không tới thẳng quỷ ốc. Chàng tìm vào một gian tiểu điếm ở ngõ hẻm ăn cơm, rồi ngồi chờ cho đến đêm. Điều mà chàng Văn khoăn là việc lai lịch bí mật của tưởng úy dân đã bị tiết lộ, có thể gây ra chuyện bất ngờ. Sự việc đã hiển nhiên là bọn ngũ phương giáo không bỏ lỡ một cơ hội nào là không ngấm ngầm theo dõi. Nếu không thế thì bản lĩnh của chàng chẳng cần gì phải hoạt động bí mật. Vào khoảng đầu canh 2, tư văn nay nịt gọn gàng từ cửa sổ chuồn lẹ ra đằng sau, thẳng về phía ngoài thành. Khi chàng xác định không có ai theo dõi, rồi mới xăm sầm vọt về phía quỷ ốc. Quỷ ốc là một nơi rậm rạp quạnh quẽ, nhưng ngựa quen đường cũ, chàng chẳng mất công tìm kiếm, chạy thẳng tới nơi ngay. Chàng đi thẳng vào tiểu viện, nơi mà chàng đã gặp đại mẫu, không cốc lan tô viên ngày trước. Trời tối mù mịt, chẳng có đèn lửa gì hết, mà cũng không nghe thấy tiếng người. Tử văn trong lòng hồi hộp, theo lẽ, Đối phương đã phát giác ra mình vào nhà rồi mới phải. Chàng khẽ đằng hắng một tiếng, xong hồi lâu, vẫn không thấy phản ứng gì. Chàng lầm bẩm, Là thật, chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì rồi chẳng? Này! từ văn nghe tiếng giật mình kinh hãi, vì thanh âm này lại phát ra trên ngọn cây ở phía khu rừng rậm ở Mê Hữu. Chàng lớn tiếng quát. Là ai? Có tiếng cười đáp. Có phải từ thế huynh đó không? Nghe âm thanh còn non nớt. Chàng biết ngay là ai rồi. Chàng vội hỏi. Tiểu bảo đây ừ. Thanh âm kia đáp. Đúng vậy. Tiểu đệ ở trên cây. từ văn nhảy vọt lên. Chàng thấy một đống đen xì bé nhỏ cuộn trọn lại ở chỗ chặng ba trên cây. Chàng xoay mình lên không rồi từ từ hạ xuống cành cây gần đấy. Quả nhiên đối phương là gã tiểu bảo lần trước chàng đã gặp. Gã hẳn còn là một đứa con nít Khi từ văn ở quỷ hổ Đã được tưởng ý dân cho chàng biết Đã sinh được một cậu con trai Nhưng lúc gã vừa buông tiếng khóc chào đời Thì bà mẹ liền từ trần Nên phải nhờ đại mẫu chàng nuôi nấng Chàng cất tiếng hỏi Tiểu bảo hiền đệ Có chuyện gì vậy? Tiểu bảo đáp Đêm nay có khách đến chơi Khách nào? Bọn ngũ phương giáo Từ văn lại hỏi Sau hiện đại lại biết là tiểu hình Gia phụ đã báo Thì chắc đêm nay Từ hình sẽ đến đầy. Người sai tiểu đại ra đây Chờ từ hình Từ hình đi đầu một bước Lão nhân già cũng biết đấy Từ văn lại hỏi Lệnh tôn về đến nhà bao giờ ờ, Mới về ngày hôm qua Lão già đâu rồi ờ cả trong nhà hầm à mà này ờ uh, bảo hiện đệ lệnh Tỷ có nhà không có đấy y vừa nhắc đến tử huynh tiểu đệ kêu tự huynh bằng đại ca được không ờ, được lắm chứ tiểu bảo lại hỏi đại ca có phải đại ca sắp lấy đại thư hay không Từ văn ngẩn người ra không thể trả lời được đối với một thằng nhỏ ngây thờ gã nói sao là đúng vậy Gã đã hỏi câu này, đủ chứng minh trao con tưởng úy dân đã bàn bạc với nhau về vấn đề này. May nhờ đêm tối, vẻ mặt bẹn lẽn của chàng không sao lọt vào mắt gã được. Từ văn là người cấp trí, chàng đổi sang chuyện khác hỏi. Ờ, bảo hiện đệ, ta hãy bàn bạc chuyện chính trước. Ngũ phương giáo chủ đến đây làm gì? Tiểu bảo đáp, chúng truy sát gia phụ. Lão già đã sắp đặt gì chưa? Gia Phụ bảo đại ca đến rồi chờ cơ hội ra tay. Hay hơn hết là bắt sống tên thủ lĩnh để trao hỏi khẩu cung. Gã chưa dứt lời, bỗng nghe có tiếng rất nhỏ vọng lại. Từ văn vội trỏ tay vào miệng ra hiệu gã đừng nói nữa. Cứ theo thanh âm mà phán đoán thì những người tới đây bản lĩnh rất cao cường. Hai bóng người vọt trong vào trang viện không một tiếng động. Mục lực của từ văn rất minh mẫn. chàng đã nhìn rõ Là hai tên võ sĩ mặc áo gấm Cách ăn mặc này Đã biểu lộ cấp bậc của đối phương Một trong hai tên hỏi Theo lời Phục Trang Thì y đã phát hiện ra Bóng người vào nhà Mà sau lại không thấy đâu Gã kia đáp Chắc là họ ẩn nấp đâu đây Gã này hỏi Thế bao giờ mới hành động Gã kia đáp Thì còn chờ lệnh của thống lĩnh Đại khái là vào khoảng canh ba. Gã này lại hỏi, Đối phó với một lão ăn cắp, Mà làm gì phải huy động đến nhiều tay cao thủ đến vậy? Gã kia đáp, người đừng quay thường diệu thủ tiên sinh, Lão là tay đáo để, Chứ không phải là hạng tầm thường đâu. Từ văn không nhấn nại được nữa, Trang ra hiệu cho tiểu bảo đừng có đồng đậy, Rồi chàng nhẹ từ trên hàng cây buông mình hạ xuống, Hai người mới đến tai mắt cũng minh mẫn dị thường. Chúng vừa phát giác ra có điều gì khác lạ, vội thủ thế đề phòng. Từ văn không lên tiếng, nhảy sổ lại như là quỷ mị, đồng thời phong trưởng ra tay. Hai tiếng rên ư ử vang lên. Thế là hai tên võ sĩ áo gấm đã mất mạng một cách hổ đổ. Từ văn mỗi tay xanh một tên bỏ vào một chỗ hẻo lánh. Chàng quay mặt lại vào một cái phòng nhỏ, đột nhiên có ánh đèn vàng khẽ lóe lên. Tiểu bào ở trên cây khẽ nói Đại ca, đó là kế dụ địch Từ văn xúc động tâm cờ Lạng người đi, chuồn vào phòng rất là mau lẹ Sau một thời gian chừng uống cạn tuần trà Một tiếng còi thét lên lanh lành Vang động cả một vùng Tiếp theo, mỗi góc đều có tiếng đáp lại Xem chừng cả tòa quỷ ốc Đã bị tụi ngũ phương giáo độ Bảo vây nghiêm mật Từ văn nghĩ thầm Thế này thì thật là quá khéo Nếu diệu thù tiên sinh chưa về mà mình cũng chưa tới nơi, tòa quỷ ốc bí mật này đã bị bọn ngũ phương giáo phát giác, thì hậu quả đêm này khó mà lường được. Trong mỗi góc tối đen có bóng người lỗ nhố, căn phòng có ánh đèn sáng liền bị bao vây. Bốn bóng người tiến về phía trước cửa phòng, tay đều cầm trường kiếm. Chúng hô lên một tiếng rồi xông vào. Những tiếng rú ối ối rất là thề thảm, xé tan bầu không khí kỳ bí chết chóc. Bốn bóng người hầu như đồng thời bị hất ngược trở lại, téo hủy xuống đất, không nhúc nhích nữa. Những tiếng vèo vèo liên thành mười mấy bóng người đồng thời nhảy vọt vào trong sân. Người đi đầu là một lão già giàu bạc mặc áo cầm bào, coi bộ là tài thống lĩnh. Lão già giàu bạc quay mặt vào cửa phòng, cất giọng trầm trầm, Tưởng úy dần, ra đây nói chuyện mau. Không có tiếng người đáp lại. Lão dầu bạc quay lại nhìn hai hán tử thân hình to lớn, lưng đeo trường kiếm, vẫy tay một cái ra lệnh. Các người, xông vào đi! Hai tên kiếm thủ cùng quát lên một tiếng, cầm ngang thanh trường kiếm, chênh trách lên, để che đầu mặt, rồi nhảy vọt tới cửa phòng. Hai gã vừa rồi lại không thấy tăm tiếng gì nữa. Lão dầu bạc lại tiếp tục ra lệnh cho sáu tên kiếm thủ nữa xông vào. Chúng tiến vào. Rồi chẳng khác gì đã ném xuống biển, không một tiếng động. Những người bên ngoài đứng đều phải điền đầu. Lão già dầu bạc thấy tình trạng này, biết là nguy rồi, lớn tiếng quát lên. Tưởng ý dân, người nhất định nấp trong xóa nhà, không ra thật chẳng. Trong phòng có tiếng đáp lại. Các hạ, hãy báo rảnh đi. Lão giàu bạc đáp. Ta là thống lĩnh Võ sĩ tại đồng đàn Ngũ Phương Giáo, tên gọi là Doãn Siêu. Người trong nhà hỏi vọng ra: "Cách mời khách là như vậy ừ. Các hạ hãy ra đây, mau lên." Người trong phòng đáp: hừ, "Nếu tại hạ không ra thì sao? Nếu các hạ không chịu ra, thì tòa quỷ ốc này sẽ sàn bằng bình địa." Người trong phòng hỏi lại, liệu các hạ có làm được thế chẳng? <cười> Rồi các hạ sẽ biết. Đêm này đã làm phiền bao nhiêu vị tới đây? Lão dầu bạc đáp, uh, chẳng có mấy, chưa ngờ một trăm tên võ sĩ. Oh, như vậy thì thật là ít. Các hạ nói vậy, nghĩa là sao? Một khi đại hạ đã khai sát giới, thì cái số 100 người còn chê là ít đấy. Lão dâu bạc nổi lên tiếng cười the thé nói, thượng tưởng quý dân, đừng khoác lạc nữa. Hãy trượng mặt ra đây, nếu không, bản thống lĩnh sẽ phóng hỏa đấy. Người trong nhà nói, Họ dãn kìa, ngươi tưởng đại hạ là tưởng quý dân chẳng Lão dâu bạc Trương hừng đáp, Các hạ đừng ý mình quốc thuật dịch dùng để mà che mắt ta. Quyết không sai được đâu. Người trong nhà nói. Nếu vậy thì các hạ hãy coi thủ pháp của tại hạ đây. Chưa dứt lời thì thấy 8 tên võ sĩ xông vào trong, nối đuôi nhau chạy ra đến giữa sân. Đột nhiên ngã lăn đùng xuống đất chết liền. Tình trạng này khiến cho những người đứng ngoài sân đều hồn vía lên mây. Lão giàu bạc kiểm điểm lại, đột nhiên lão kinh hãi là lên. Tồi tâm kịch độc một âm thanh lạnh lẽo từ trong phòng cất lên doãn xiều <cười> thế giả người cũng nhận biết được chất kịch độc này ư doãn xiều hỏi lại người ngươi là ai sao người không vào đây mà nói chuyện lão dầu bạc tức là doãn xiều ngẩn người ra một chút rồi run lên nói ngươi đừng giở trò mà quái nữa lão phù chỉ nhấn nại được đến một trình độ nào đó thôi. Các hạ không nhấn nại được, thì sẽ làm gì đây? Ta sẽ đốt nhà để hỏa táng người. Các hạ cứ thử coi. Lão dâu bạc nói, tất cả chuẩn bị. Bóng người thấp thoáng trong sân đều lùi ra bà trượng, trong tay mỗi người đều cầm một trái cầu đèn xì. Doãn siêu chú mùi huyết lên một tiếng còi lành lành, bốn mặt đầu có tiếng hưởng ứng. Lão nói, các người, hãy làm cái đó cho gã xem. Một võ sĩ liệng trái cầu đen vào bụi cây đánh bùm một cái. Bụi cây xanh gì mà phát hỏa cháy lên ngụt ngụt, sáng rực cả một góc trời. Nguyên trái cầu đen có chứa chất dẫn hòa. Giả tỉ bao nhiêu trái cầu đen của đối phương đầu liệng ra, thì toa quỷ ốc này tất là biến thành than hết. Bỗng có tiếng quát. Hừ, thủ đoạn thật là tàn độc. Một bóng người xuất hiện đứng trong cửa, bao nhiêu tiếng la hoảng vang lên. Địa ngục thư sinh, là địa ngục thư sinh. Doãn Siêu cả kinh thất sắc lớn tiếng là. Té ra là ngươi. Từ văn lạnh lùng nói, Doãn Siêu, đêm nay lão hãy ở lại đây. Thân pháp của chàng nhanh như điện chớp, nhảy sổ về phía Doãn Siêu. Giãn siêu đã thầm tính, không tài nào chống đỡ nổi địa ngục thư sinh, nên lão đã đề phòng từ trước. Lão vừa thấy tử văn vọt lên, liền thi triển thân pháp cực kỳ thần tốc, ẩn mình vào trong bóng tối. Tử văn nhảy vào quãng không, trang tức giận nghiến răng ken két. Bọn kiếm sĩ của giãn siêu lập tức bị tai nạn. Chàng ra tay tới đầu, thì người chết tới đó. Tiếng là rú oai oái, tiếng lửa rèo réo ào ào. Cả một cái sân còn lập tức bị hãm trọng biển lửa. Từ văn tức như là vỡ mặt, thân hình của chàng như quỷ mị, xuyên qua xuyên lại, hễ thấy người là giết. Bọn võ sĩ này so với hạng sứ giả còn kém một bậc, muốn chạy thoát thần cũng không còn đất nữa. Tiếng rú thê thảm cùng tiếng nổ do nhà cháy phát giả, hòa nhau tạo thành một điệu nhạc khủng khiếp. Trong lúc từ văn tìm người để mà chém giết, thì đa số đã chỉ cờ chạy trước còn kẻ nào không chạy kịp đều bị mất mạng tiểu bảo bỗng cất tiếng gọi này đại ca tư văn hai mắt đỏ sậm đảo mắt nhìn quanh thì tiểu bảo đã đến bên cạnh chàng nóng này vô cùng hỏi ngay tiểu bảo lệnh tôn cung mọi người ở đâu ờ, không hề gì chỗ ở của người nhà dù lửa cháy đến 3 năm cũng không thể nào tới nơi được đâu Nhưng cũng phải giữ cho thế lửa, đừng lan ra mãi, chứ vì nơi đây ở trong thành. Thì nhiều lắm lờ cháy hết tiểu viện này là cùng, còn ba mặt đầu trống không, còn có tường vách cản trở. Phía sau còn có một tòa nhà lầu, ở bên ngõ hẻm ta chỉ việc chặn đứng là xong. Thế các vị ở chỗ nào? Xin đại ca theo tiểu đệ. Khi hai người ra đến cửa phòng, Thì ngọn lửa hồng đã lan tới còn cách trừng hừng trượng lờ đến nhà lầu. Tử văn la lên. Quay chừng!" Tràng vung trưởng đánh lên vào một cây cây cột ngoài hành lang. Phòng này lâu ngày không sửa chữa. Chàng vừa phóng một phát trường. Lờ đã lung lầy. Cơ hồ muốn sụp đổ. Trưởng lực của tử văn đã mạnh như là núi. Mà chàng lại phóng luôn ba phát. mái nhà đổ xuống ầm ầm. Thế là ngọn lửa không tiến thêm được nữa. Tiểu Bảo vẫn chấn tĩnh như thường. Gã không vẻ gì là hoang mang. Kéo tay tử văn nói. Đại ca, đại ca vào gặp ra ra tiểu đệ đi. Còn chỗ này thì sao? Thì để mặc cho nó cháy đi. Còn bọn nanh vuốt ma đầu Tiểu Bảo ngắt lời. Hãy để cả đấy, vào trong này đã đi. Gã dẫn tử văn đi quanh quẩn một lúc, rồi thì vào một tòa núi giả. Gã mở từng cửa bí mật, rồi đi vào đường hầm. Trong đường hầm là một thế giới khác, bố trí có vẻ mỹ quan hơn. Từ văn vào tới đây mới biết, nơi đây chính là quỷ thất. Còn tòa nhà bên ngoài, chỉ để yểm hộ mà thôi. Hai người đi lát nữa thì gặp tưởng úy dần ra đón, phía sau là tưởng Minh Châu. Tưởng úy dần lại để bộ dâu dài trùng xuống bụng, nổi lên chàng cười ha hà nói. Ơ, <cười> hiền ta tính rằng ở đêm này người sẽ tất đến đây Từ văn bẹn lẹn đáp thế thúc đáng tiếc là tiểu điện bất tài để cho tên đầu sò chạy mất rồi tưởng ý dần nói ờ thôi hãy bỏ mặc hắn đi tưởng minh châu có gầy đi một chút song cầm mắt của nàng vẫn trong như nước hồ thù. hai má nàng hơi ửng hồng vì e lệ nàng chúc cầu vạn phúc rồi nói thế huỳnh Lâu nay không được gặp. Từ văn mặt nóng bừng lên. Vội đáp lễ nói. Thế muội vẫn mạnh khỏe chứ? Tưởng úy dân vội xua tay đi. Ờ, để vào trong kia rồi à, hắn nói chuyện. Đường hầm khá rộng. Đủ cho ba người sóng vai mà đi. Tưởng úy dân dắt bảo nhì. Cùng từ văn đi trước. Tưởng Minh Châu loạt lại sau mấy bước. Chỉ trong trước mắt. Bốn người đã vào tới nhà đại sảnh rất là đường hoàng. Từ văn liếc mắt thấy đại mẫu chàng lờ không cốc lan tô viên. Lòng chàng lập tức nổi lên một cảm giác khác lạ vì sự quan hệ của hai bên thật là rắc rối. Mụ lờ đại mẫu nhưng phụ thân chàng lại là kẻ thù của mụ. Dù sao, chàng vẫn giữ lễ chắp tay nói. Đại mẫu vẫn bình yên chứ? Không cốc lan tô viên cất giọng lạnh như băng đáp. Lần trước, Ta đã bảo ngươi, cứ kêu ta bằng tiền bối là được rồi. Từ văn ngẩn ngầy ra rồi đổi giọng. Xin tham kiến tô tiền bối. Không cóc đàn tô viên đáp. Ngươi hãy ngồi xuống đi. Từ văn tạ ơn rồi ngồi xuống. Mọi người ngồi đâu vào đấy, bầu không khí trong trường trở nên trời chén khó thở. Vì có tô viên ngồi đó, không ai tiện mở miệng. Tưởng Ý dân hắng giọng một tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề, cất tiếng hỏi. Ờ, hiện đẹp, tới đây có gặp gì không? Tư văn đáp. Tiểu Điệt đã gặp ngũ phương giáo chủ ở trên núi Hào Sơn, nhưng bị hắn tẩu thoát mất rồi. Tưởng Ý dân la lên một tiếng ngùa. Tư văn nói tiếp. Tiểu Điệt đã biết tin tức về gia phụ. Không cốc lan tô viên đột nhiên biến sắc. Tưởng Ý dân trao mày hỏi Ở sao? Lệnh tôn hiện thời ở đâu? Gia phụ cùng gia mẫu đều bị ngũ phương giáo chủ bắt giữ Có phải ngũ phương giáo chủ tiết lộ như vậy không? Đúng vậy Đối phương mưu đồ chuyện gì? Ờ hiện giờ thì chưa rõ Có điều đối phương đưa ra một điều kiện Tưởng Ý dân hỏi Sao? Điều kiện gì? Hắn ra điều kiện cho Tiểu Điệt lấy đầu vợ chồng Thượng Quan Hoành để đổi lấy con tin. Tưởng quý dân la lên. Sao? Đó là cách mượn rào giết người. <cười> lộng dạ của ngũ phường giáo chủ thật lợi hiểm sâu. Vì thế mà Tiểu Điệt phải chủ liệu kế hoạch để đối phó. Thế Hiệt Điệt có chuẩn bị thực hành điều kiện hay không? Tiểu Điệt vẫn chưa quyết định. Tưởng quý dân nói. Một điều khẩn yếu gì nhất hiện giờ là phải điều tra cho biết lai lịch của ngũ phương giáo chủ. Tiểu Điệt nhận thấy vụ này rất là khó. Ta đã bày một thế cờ, chắc là chẳng bao lâu nữa sẽ rõ hết thổi. Tương ý dân lại nhắc đến thế cờ. Thế cờ của lão thế nào? Đó là điều mà Tử Văn muốn hỏi rõ. Nhưng chàng lại biết, lão có vẻ bí mật nên không tiện mở miệng. Không Cốc Lan Tô Viên nét mặt dầu dầu nói. Nghĩa Huỳnh, Tư Anh Phong còn sống ở thế gian. Thì Nghĩa Huỳnh không ngăn trở Tiểu muội đòi nợ chứ? Đây là lần đầu tiên chàng nghe Mụ kêu Tưởng Ý Dân bằng Nghĩa Huỳnh. hiển nhiên, Mụ hoàn toàn phủ nhận giữa Tư Anh Phong và Tưởng úy Dân có mối quan hệ. Chàng nghe Mụ nói vậy, vừa biện lẽ vừa trướng tài. Tưởng úy Dân đưa mắt nhìn từ văn, rồi trầm ngâm không nói gì nữa. Từ Văn đã hiểu rõ ở quỷ hồ, trong cùng với Tưởng Úy Dần nói chuyện rất lâu. Theo lời của Tưởng lão, thì phụ thân chàng là người hành động rất là tàn tệ và tựa hồ lão lấy làm hối hận là đã kết giao với phụ thân chàng. Lúc này chàng vào ở một tình thế rất là bẽ bàng. Đột nhiên chàng nhớ tới Hoành Thiên Nhất kiếm Ngụy Hán Văn. Lão vẫn chưa chết và đã gây ra mối huyết kiều ở Thất Tình Bảo. Đại mẫu chàng oán độc sâu cay. Nhưng mụ cùng phụ thân chàng lại có nghĩa phụ thể, sau này lại có chuyện đổ máu giữa hai người, thì cục diện sẽ ra sao? Chàng vừa ngẫm nghĩ, vừa chăm chú nhìn tưởng úy dân nói. Thế thúc, tiểu điện đã tìm ra tên hung thủ vụ đổ máu của thất tình bảo rồi. Tưởng úy dân kinh ngạc hỏi, là ai vậy? Từ văn lạnh lùng đáp, hoành thiền nhất kiếm, ngụy hán văn Câu này chẳng khác nào một tiếng xét làm chấn động mọi người trong sảnh đường. Không cóc lan tô viên nhảy bổ lên. Mụ trần mắt há miệng. Người run bần bật. Tưởng Minh Châu cũng nhìn Từ Văn bằng cầm mắt kinh hãi. Rồi nàng quay lại ngó tô viên. Tưởng Ý dần đứng phát dậy hỏi. Sao? Người bảo ai? Từ Văn nhắc lại. Hoành thiền nhất kiếm. ngụy Hán Văn. Tưởng Ý dần ấp úng. Sao? sao lại có chuyện như thế được năm trước hắn không có chết đâu tưởng ý dân hỏi hắn hắn vẫn còn sống ở thế gian ừ hắn tức là lão tu sĩ mới đây quy thuận hội vệ đạo tưởng ý dân la lên sao nếu vậy thì còn ai mà ngờ tới không có lan tô viên ấp úng không thành tiếng người người làm gì hắn? Từ văn hững hở đáp. Vạn bối không giết hắn. Hắn vẫn còn sống và hiện giờ trong hội vệ đạo. Tô viên lại hỏi. Thực tình như thế ư? Điểm này vạn bối cần gì phải nói dối. Tô viên lại hỏi. Sao ngươi lại biết hắn là hung thủ gây ra vụ đổ máu thất tình bảo. Thì chính hắn đã thừa nhận. Không cốc lan tô viên nước mắt chảy quanh, tựa hồ mụ được tin mừng quá đỗi. Mụ kích động đến nỗi không chịu nổi, mà phải ngồi xuống ghế thở hồng hồng. Lát sau mụ đứng đền, cất giọng run run bảo tưởng ủy dần. Mấy năm nay, tiểu muội được nhờ Nghĩa Huỳnh thù nạp. Ơn đức cao cả này, không thể nói một câu cảm tạ mà xong. Kiếp này tiểu muội không thể báo đáp, thì kiếp sau xin kết quả ngậm vành. Tưởng ủy dân kinh hãi ngập ngừng. Ờ, nghĩa Mụi nói vậy, uh... Tô Viên ngắt lời. Tiểu Mụi xin cáo từ. Nghĩa Mụi uh, đi đâu? Đi tìm Ngụy Hán Văn. Tưởng ý dần ngăn lại nói. Nghĩa Mụi hãy uh, bình tĩnh đã. Bất cứ làm việc gì cũng phải thường nghị rồi hắn hành động. Tiểu Mụi thấy bồn chồn lắm, rồi không thể nào ngồi lại đây được nữa đâu. Tiểu bảo chạy lại nắm lấy vạt áo cổ mụ, cất giọng bi ai hỏi. Di mẫu bọt tiểu bảo ư?" Không cốc lan tô viên nước mắt đầm đìa đáp. Bảo nhi, rồi chúng ta lại gặp nhau. Bảo nhi lớn rồi, có thư thư và ra ra bầu bạn. Tiểu bảo hỏi, di mẫu không đi không được hay sao? Tô viên đáp, đúng vậy, ta phải đi mới được. Tưởng minh châu cũng xa lại hỏi nghĩa mẫu hãy nán lại một chút rồi hắn đi có được hay không tô viên đáp không ta phải đi ngay Tưởng úy dân buồn rầu nói nghĩa muội chúng ta ở với nhau lâu như này như là người một nhà tiểu bảo do chính tay nghĩa muội nuôi nấng cho đến ngày khôn lớn ta không biết lấy gì để tạ ơn nghĩa muội Nhưng ta có điều muốn nói. Nghĩa Huỳnh có điều gì chỉ bảo, xin nói ngay cho tiểu muội hay. Mối oán kiều thì nên cởi chứ không nên thắt. Sau khi nghĩa muội cùng hắn Văn Huỳnh đoàn tụ, nghĩa muội có thể phế bỏ mối thù đó được chăng? Nghĩa Huỳnh, chắc nghĩa Huỳnh cũng biết là tiểu muội không thể làm được. tưởng ý dân quay lại nhìn từ văn nói ở nghĩa muội việc gì đã qua nên cho nó qua luôn tô viên nở một nụ cười thê thảm đáp tiểu muội đã thành hoa tàn bại liễu làm sao còn tính đến chuyện đoàn viên được nữa y còn sống thì thế nào tiểu muội cũng đến gặp mặt y một lần từ đây nghĩa huỳnh minh châu tiểu bảo ta đi đây mụ vừa dứt thì đã giật áo chạy nhanh đi như là một điện chớp. Tiểu bào khóc nức nở, Minh Châu cũng xa lệ. Tường úy dân dậm chân thở dài, tư văn vẻ mặt sám xanh, trang trận mắt lên nhưng không nói gì. Bầu không khí trong trường trở nên rất là phức tạp hết chỗ nói. Tưởng úy dân dắt tay Bảo Nhi nói, Bọn là nành vuốt ngũ phương giáo, có lẽ chưa triệt thoái hết đâu. Người cùng ta. Hãy đưa nghĩa mẫu đi một đoạn đường. Thế rồi hai cha con dạo bước ra ngoài. Lúc ra đi, lão còn đưa mắt nhìn Từ Văn một lần. Trong nhà chỉ còn lại Từ Văn và Tưởng Minh Châu ngồi đối diện nhau. Tưởng Ý Dân lúc ra đi đưa mắt nhìn chàng là đã quý nhắc chàng về chuyện Minh Châu. Từ Văn còn hiểu lão mượn cớ đưa chân không cốc lan tô viên một đoạn đường là để cho Từ Văn và Tưởng Minh Châu có cơ hội nói chuyện với nhau. Vì lúc ở quỷ hồ, tử văn đã hứa lời, đến giải thích việc trung thân với Minh Châu. Tử văn trong dạ bồi hồi, chưa biết nói chuyện bằng cách nào. Tưởng Minh Châu dường như đã nhìn rõ quan niệm của tử văn, nàng cúi đầu xuống, không nói nửa lời. Tử văn đánh bạo lên tiếng. Thế muội, tiểu hình có mấy lời, thật khó bề để mà tiến thoái. Chàng nói mấy nửa câu, chật dừng lại. không biết nói thế nào cho tiện. Tưởng Minh Châu vẫn không ngừng đầu lên, nàng ra vẻ bẽn lẽn, khép nép nói: Thế huynh có điều gì, xin nói rõ cho tiểu muội hay. Từ Văn nói: Được hiền muội có lòng yêu thích, tiểu huynh xin ghi tâm khắc cốt. Nhưng thân này còn nhiều mối ân cửu ràng buộc, tao ngộ ngày mai, chưa biết sẽ ra sao. Vì vậy, mà tiểu huynh mong rằng hiền muội lượng tình cho. đừng miêu đồ hạnh phúc ở nơi tiểu huỳnh. Tưởng Minh Châu bỗng ngẩng đầu lên, mặt nàng đầy vẻ oán hận e hẹn cười nhạt đáp: "Từ Văn, tao có bảo không lấy được người không xong bao giờ đâu." Từ Văn ngẩn người, mặt trang đỏ lên, nói không ra câu lời. Bầu không khí trong trường trở nên chơ chẽn. Tưởng Minh Châu phất tay áo đứng dậy, mắt nàng long lành ngấn lệ, nàng lật đật đi ra khỏi phòng. Từ văn muốn kêu nàng lại nhưng cầm môi cứng đờ không nói ra lời. Chàng biết nỗi đau lòng của Minh Châu nhưng chàng không thể nào thỏa hiệp với nàng được vì còn thiên đại ma cờ tình sâu tựa bể nghĩa nặng tầy non. Bất luận thế nào chàng cũng không thể để cô phụ người hồng nhan chi kỷ được. Thấy tình trạng đi vào chỗ bế tắc không thể nào đi đến chỗ lưỡng toàn được chàng buông tiếng thở dài sườn sượt. Bỗng nghe có tiếng hỏi Này, ở cuộc đàm luận đi đến đầu rồi Tưởng ý dân nói xong bước vào nhà Nhưng chỉ còn một mình lão Con gã tiểu bảo Chắc lão đã bảo ra ngoài Không tiện cho vào Từ văn miệng cười méo sạch đáp Thế muội không niệm tình cho Tưởng ý dân cho mày nói Y bề ngoài Thì có vẻ ôn nhu thuần nhã Nhưng mà trong lòng rất là cường ngạnh Ta là phụ thần mà cũng chẳng có cách nào thuyết phục được y nhưng việc trung thần là việc trọng đại không phải trò đùa nên ta mong rằng hiền điệt hãy suy nghĩ lại cho kỹ tư văn không sao được đành đáp để Tiểu điệt xin suy nghĩ lại tưởng minh châu lại xuất hiện mặt nàng như là bao phủ một lớp xương dày đặc nàng buồn rầu nói ra già, ra ra ra hà tất phải miễn cưỡng đưa người ta vào chỗ khó Tưởng Ý Dân cất giọng từ hòa nói, Minh Châu, con đừng ương ngạnh quá. Tưởng Minh Châu đáp, ra ra, nữ nhi nào phải loại giang hổ, y đã bảo Hoàng Sư huynh đưa vòng tay Ngọc trả về là đã tỏ rõ thái độ rồi. Tưởng Ý Dân ngắt lời, con người trong võ lâm thật có lắm chuyện rắc rối. Nữ nhi không muốn nhắc tới chuyện này nữa, Từ Văn bẽ bàng nói: "Thế muội, tiểu huynh thật là ân hận vô cùng." Minh Châu nói: "Thế huynh băn khoăn làm quái gì?" Đường Úy Dần vội xua tay đi nói: "Ờ thôi, bây giờ không nói chuyện đó nữa, hãy đi ăn cơm đi." Từ Văn ở vào tình trạng rất là ngượng ngùng, trong muốn cáo từ nhưng lại có điều không ổn, vì làm như vậy không phải là tác phong của kẻ trượng phu. Đồng thời mối quan hệ giữa hai bên không thể nào dứt đoạn được. Nếu phất tay áo ra đi, thì sau này gặp mặt lại càng khó chịu. Hơn nữa tình nghĩa của cha con đối phương khiến chàng không thể nào mạt sát được. Chàng gật đầu, theo tưởng úy dân rời khỏi phòng. Những căn nhà hầm cửa ngõ trùng điệp, cách bố trí đã được giải công khảo cứu. Tưởng úy dân đã tỏ ra là một tay rất giỏi về xây dựng. Vào tới nhà biệt thất, Cỗ bàn đã được chuẩn bị rất là chỉnh tề Tuy không phải là sơn hào hải vị Nhưng các món ăn đầu rất là tinh khiết Bầu không khí trên bàn tiệc rất là nặng nề Hai bên đều ít nói Cả tiểu bào cũng im tiếng Còn tưởng úy dần Thì tìm những câu chuyện trên giang hồ Để điều hòa bầu không khí miễn cưỡng Vui vẻ lên một chút Cho giảm bớt phần lạnh nhạt Từ văn chẳng buồn nghe lão nói Đầu óc của chàng xoay truyền Về cách đối phó với những vấn đề gầy gò Đột nhiên một bóng người xuất hiện ra trước bữa tiệc Rõ ràng là một thiếu niên tuấn Mỹ Mặt đẹp như là ngọc Mình mặc áo gấm Từ văn bỗng la lên Ngũ phương sứ giả. Chàng đứng phát dậy Rời khỏi chiếu tiệc Thiếu niên áo gấm nhìn tưởng ý dần Kính cẩn nói Đổi nhỉ Xin tham kiến sư phụ Từ văn nghe thanh âm của đối phương Không khỏi bẽn lẽn Người mới đến chính là thiền điện khách Hoàng Minh. Thực ra chàng không biết mặt thật của gã bao giờ. Không trách người ta nói, thay nào cho nấy. Từ tác phong cho đến cách cải chàng, hoàn toàn giống nhau, không ai biết đầu mà mò. Hoàng Minh lại nhìn tưởng Minh Châu và tiểu Bảo vấn an, rồi quay sang ngó Từ văn nói. Chuyến đi quỷ hồ vừa rồi, chắc là hiện đại vất vả lắm. Từ văn nghiêng mình đáp lễ nói. Ờ, đại ca cũng uh, chẳng có gì vất vả đâu, đại ca hãy ngồi xuống uống một chung rồi uh, nói chuyện đi. Xin lỗi hiền đệ, tiểu huynh không có thì giờ. Tưởng Uy Dân cất giọng trầm trọng hỏi, tình trạng tiến triển ra sao? Hoàng Minh đáp, uh, Thừa, vẫn chưa tìm ra manh mối, nhưng uh, nhưng làm sao? Có một điểm rất là khả nghi. Tưởng úy dần hỏi, có phải cách dịch dung của đối phương dường như cùng một nguồn gốc với bản môn? Hoàng Minh ngắt lời, cái đó chưa lấy gì làm lạ. Trong thiên hạ, thuật dịch dung của bà phái lớn tương tự như nhau, chỉ khác những điểm nhỏ. Mục đích chủ yếu là để khám phá chân tướng đối phương hoặc là tìm ra lạy lịch cùng nơi xuất thần của họ. Thực tình thì thủ đoạn của đối phương rất là ghê gớm. Hắn ta là tay xảo quyệt lõi đời. Bọn đệ tử ở cấp sứ giả vẫn không thể tự do hoạt động ở tổng đàn. Hoàng Minh nói, nhưng chúng có thể dùng đến thủ đoạn khác. Ờ, phải rồi. Từ văn nghe hai người nói chuyện lời hiểu ngay. Hoàng Minh bữa trước không đi với mình lên quỷ hồ và gã bảo là phải làm một chuyện gấp. Té giả, gã đến nằm vùng trong ngũ phương giáo. Mặt khác, tưởng ý dân bảo l đã bày một thế cờ, thì đại khái cũng là vụ này. Trang liền cất tiếng hỏi sen vào. Phải chẳng hiện giờ đại ca là ngũ phương xứ giả? Đúng vậy. Tư văn trầm trồ khen ngợi. Địa vị của đại ca khá cao đấy. Phải là một tay ghê gớm mới làm được. Hoàng Minh trò vào mặt nói. <cười> Hoàn toàn nhờ vào cái bộ mặt này đây. Từ Văn ngạc nhiên hỏi: Đại ca nói vậy là nghĩa làm sao? Hoàng Minh nói: Ngũ Phương Giáo lựa chọn sứ giả căn cứ vào ba điểm: Thứ nhất phải có một bộ mặt trò xinh đẹp; thứ hai là phải trẻ tuổi; và thứ ba là võ công trò chắc tuyệt. Nhưng mà họ đi đâu mà kiếm được nhiều tay cao thù trẻ tuổi như vậy? Chỉ cần người có căn cơ tốt, còn võ công. Hoàn toàn là do giáo chủ truyền thụ cấp tốc trong vòng một tháng là thành tài. Từ văn hỏi. Đến nay mà đại ca vẫn chưa biết được trần tướng của hắn ừ. Ờ không biết đâu. Tiểu huynh e rằng khó có người thấy được chân tướng của hắn. Kể cả những tay cao thủ và giữ địa vị quan trọng trong giáo phái. Tại sao hắn lại giữ được bí mật như vậy? Đó là lãnh vực. Để mà phân biệt kẻ chính người ta Nhân sĩ Phải chính Thì hành động Phải cho quang minh lỗi lạc Còn nhân vật phe tà Thì hành động Cốt sao đạt được mục đích Chứ không cần lựa chọn thủ đoạn Chỗ nào họ cũng lấy bí ẩn Làm phương trầm gian trá Làm đường lối Tự văn nói Tiểu đại xin cung cấp cho đại ca một đầu mối đấy. Hoàng Minh hỏi Sao? Đầu mối thế nào? Ngũ phương giáo chủ chính là khách qua đường Người đã hạ thủ toàn giết tiểu đệ Và đã dùng ngụy kế để đoạt Phật tâm Hay, hay lắm Tưởng ý dân nói xen vào Ở tiểu tử Đừng có ngớ ngẩn mà để lộ hành tích Còn việc gì nữa Thì nói mau đi, rồi lên đường Hoàng Minh nói Còn một việc nữa Có liên quan đến hiện đại Tư văn chấn đồng tâm thần hỏi Sao? Có liên quan đến hiền đệ ừ? Hoàng Minh ngập ngừng nói Ờ, đúng vậy Việc gì vậy? Hiền đệ hãy coi cái này Rồi sẽ nói chuyện Rất lời Hoàng Minh đưa ra một quái giấy Từ văn kinh nghi đoán lấy mở ra coi Bỗng chàng biến sắc Hai tay run lây bày Đó là triệu chứng một chuyện bất thường Xâm chiếm tâm hồn của chàng Trong quái giấy Chỉ có một món tóc đen láy. Từ văn ấp úng hỏi, đại, đại ca, vụ vụ này là thế nào? Hoàng Minh cất giọng buồn thản đáp, Đó là của thiên đại ma cờ gửi cho hiền đệ. Từ văn cất giọng run run hỏi, Nàng gửi cho tiểu đại ử. Đúng vậy. Từ văn lại hỏi, Đại ca có gặp nàng không? Hoàng Minh gật đầu, Từ văn lại hỏi, nàng có bình yên không? Hoàng Minh nhìn xuống đất, đáp bằng một giọng thê lương. Hiền đệ, y... Uh, chết rồi. Từ văn giật mình, khác nào xét đánh vào đỉnh đầu, đến bình một tiếng. Chàng ngồi trên ghế, da mặt co rúm lại, cầm mắt chố ra như là đồi hạc đồng. Châu lệ đầm đìa, chàng la lên. Nàng, nàng đã chết rồi. Tưởng Ý Dân, Tưởng Minh Châu và Tiều Bảo đều cả kinh thất sắc. Hoàng Minh tiến lại, đưa tay vỗ vào vai Tử Văn, cất giọng đồng tình nói. Hiển đệ, người đã chết rồi, không thể sống lại. Hiện đệ nên bớt nỗi bi ai, thuận theo biến cố. Tử Văn đột nhiên đứng phát dậy, nắm chặt tay Hoàng Minh lớn tiếng hỏi. Nàng chết trong trường hợp nào? Vì chàng bị xúc động mãnh liệt, bóp mạnh quá. Khiến cho Hoàng Minh đau đến nỗi nhăn răng méo miệng. Gã nhằn nhó nói. Đó là y tự tử. Tư văn hỏi. Tự tử? Làm sao mà tự tử? Vì thân thể y đã bị ngũ phường giáo chủ làm cho nhờ nhuốc. Tư văn gầm lên. Phải giết. Phải giết chết nó. Mắt chàng trận ngược lên làm cho đứt cả keo máu chảy ra. Nước mắt hòa lẫn máu đầm đìa đầy mặt. Tình trạng bị thả này khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Hoàng Minh bị bóp mạnh quá, gã la lên một tiếng trao ôi. Từ văn dường như là người sực tỉnh, trang vội buông tay ra. Từ Minh Châu cúi gầm mặt xuống, Tiểu bào miệng há hốc ra không ngậm miệng vào được nữa. Nét mặt của gã còn non nớt mà cũng chữa đẩy phẫn nộ. Tường quý dân thở dài nói, Hiển điệt, hiển điệt, hãy bình tĩnh lại. Từ văn run bần bật ôm lấy mớ tóc, máu cùng nước mắt chảy ra như suối. Trái tim của chàng bị cảnh ngộ tàn khốc xé tàn, linh hồn của chàng tựa hồ rời khỏi xác thịt. Nỗi bị phấn quá độ khiến cho đầu óc của chàng trở thành trời như gỗ, không còn cảm giác nữa. Tình chưa đến, ân chưa trả. Mà nàng đã chết rồi, lại chết trong vòng khuất nhục, thì nàng làm sao có thể nhắm mắt được. Mớ tóc xanh này là đại biểu cho tình nghĩa muôn vàn. Nàng chết đi còn để lại nó cho người yêu tâm lý. Nàng chỉ còn một hy vọng duy nhất là cùng chàng kết tóc. Mà chàng cũng tự thề là quyết không phụ nàng. Thế bà nhất thiết đầu hủy diệt. Nàng ôm mối sầu hận sâu cay. mở đi kết liễu cuộc đời thanh xuân Như hòa tựa ngọc Bằng một cách rất là thảm khốc Bầu không khí trong trường Biến thành bi thản chết chóc Thật là một khắc nặng nề Không ai nói được câu gì Hồi lâu bóng tư văn ngừng đầu lên Cất giọng bi thiết hỏi Tình trạng xảy ra như thế nào Hoàng Minh cất giọng trầm chầm, chầm đáp Ở Mấy bữa trước vừa gặp giáo chủ ra ngoài Tiểu huynh được vái vào viện, cảnh giới, liền bày cách cho đồng bọn uống rượu say túy lý để mò vào nội viện. Bỗng nghe tiếng khóc rất là bỉ thiết của người đàn bà. Tiểu Huỳnh quay lại, thì chính là thiên đài ma cơ. Từ văn dục, rồi sau nữa? Tiểu Huỳnh nói rõ lai lịch, thì cắt món tóc này trao cho tiểu Huỳnh nói. Xin gửi lại cho lạng quân, kiếp này đành đã lỡ rồi. xin kiếp sầu xin xe cơ kết tóc từ văn hỏi nàng có nói gì nữa hay không y dặn hiện đệ phải thận trọng tấm thần món tóc này là kỳ vật duy nhất trao cho lang quân y còn nói trái tim kia dù chết cũng không thay đổi và mối tình kia y sẽ đem theo xuống dưới cửu tuyền rồi y chấn động cho đứt tâm mạch mà chết tư văn khóe mắt vẫn chảy máu chàng thét lên như là người điên khùng sao sao đại ca không ngăn trở mà để y tự sát y nói tấm thân nhiều nhuốc này mà còn sống trộm đến ngày hôm nay là chở cơ hội để đưa tiền ra ngoài y mong rằng hiền đệ hãy vì thầy trò y mà trả mối thù sâu tựa bể đó tư văn gắt lên nhắc lại hiện đại hỏi đại ca là vì sao không ngăn trở y kia mở. Tiểu huynh muốn ngăn trở nhưng mà không kịp. Tư văn tranh móc. Đại ca chỉ biết mình không có lòng hỉ xả. Hoàng Minh loang trọng lùi lại một bước trong lòng rất là kích động. Sao hiện đệ lại nói vậy? Tiểu huynh là hạng người như thế ư Câu nói này vừa ra khỏi miệng. Tư văn biết ngay là không ổn Vì không những nó mà sát Hoàng Minh, mà còn khinh mạng cả cha con tưởng ý dần nữa. Chàng muốn dừng lại, song không kịp mất rồi. Lòng hối hận mới thoáng qua, lại bị mối bì hận treo vô biên treo khuất. Chàng cất giọng thề thiết nói. Đại ca đã biết nàng, tất là đi đường này, sao không ngăn kịp? Hoàng Minh tức mình hỏi lại. Chẳng lẽ hiện đại còn muốn tiểu huynh mố bụng móc tim ra, cho hiện đại coi nữa hay chẳng? Bất tất phải như vậy Hoàng Minh thở dài nói Hiền đệ Tiểu hình đã biết rõ tâm tình của hiền đệ Lúc ấy đau khổ thế nào rồi Nên tiểu hình không chấp trách hiền đệ đâu Từ văn nghiến rằng hỏi Dị thể của nàng hiện ở đâu Mai táng rồi Mai táng ở chỗ nào Mai táng ở khu rừng sau tổng đàn Sư Văn lại hỏi Thế Tổng Đàn ngũ phương giáo ở đâu? Tổng Đàn Ở sau núi Tùng Sơn Chỗ khe suối thứ ba Chỗ xuyên qua một cái sườn động Lờ tới nơi Tưởng ý dân buồn giàu đáp Hiền Điệt Lòng ta cũng đau xót vô cùng Chẳng biết nói thế nào Ta chỉ mong Hiền Điệt bình tĩnh lại Thiên đại mà cờ gặp điều bất hạnh Cực kỳ thê thảm Nhưng trong võ lầm Có biết bao nhiêu người gặp cảnh ngộ thê thảm hơn ý? Từ văn ngơ ngẩn gật đầu, chàng nhìn Hoàng Minh chầm chập hỏi. Đại ca, đại ca có được tin tức gì về gia phụ và gia mẫu không? Hoàng Minh trận mắt lên hỏi. Sao? Lệnh tôn cũng ở trong ngũ phương giáo ử? Đúng vậy, chính miệng ngũ phương giáo chủ tiết lộ điều đấy. Ở để khi trở về. Tiểu Huỳnh sẽ ra sức điều tra xem sao. Tưởng úy dân vẫy tay nói. Thôi, ngươi đi đi, ở lỡ việc lớn. Hoàng Minh dặm một tiếng rồi nhìn sư phụ hành lễ. Đoàn Gái nhìn từ văn, nói bằng giọng rất là thành khẩn. Hiền đệ, hiện đệ trách tiểu huynh là đúng. Đáng lý, tiểu huynh phải đề phòng thiên đại ma cư đi vào bước đường này. Thế mà tiểu huynh không đề phòng trước. Về điểm này, Tiểu huynh sẽ hối hận suốt đời. Có điều hiện đệ cũng nên lượng giải cho. Tiểu huỳnh quyết không phải là người cố ý ngồi nhìn để mà xảy ra tấm bi kịch. Đại ca dạy quá lời rồi. Tiểu huỳnh đi đây. Hiện đệ hãy trân trọng. Tiểu huỳnh hết sức hành động để chuộc tội. Đại ca nói vậy khiến cho tiểu đệ hổ thẹn vô cùng. Hoàng Minh từ biệt mọi người lần nữa rồi trở gót đi ngay. Từ Minh Châu từ hồi nào không mở miệng Bây giờ nàng bỗng đổi giọng lên tiếng Thế huynh đối với thiên Đại Ma cơ Quả là có mối tình rất sâu xa Từ văn đỏ mặt nhìn nàng Nói như là người muốn khóc Tiểu huynh chịu ân nàng rất nhiều Mà chưa báo đáp được lấy một sợi tư sợi tóc Y cũng yêu thiếu Huỳnh lắm phải không? Đúng vậy Không những chỉ vì tình yêu Mà nàng còn vì tiểu hình mờ hy sinh nữa Nhưng tiểu hình không biết thành ra thờ ừ Sau khi tiểu hình phát giác Thì nàng đã sẵn lòng hỷ xả. Thế là hết rồi Cái gì cũng chậm mất rồi Nàng không nên chết thế Mà sao lại đi vào đường giải thoát này Dù thân thể của nàng đã bị ác ma làm cho nhờ nhuốc Nhưng linh hồn của nàng vẫn trong sạch phi thường Khi nào tiểu hình lại chấp trách điều ấy Tưởng Minh Châu nói: Y được thế huynh tận tình như vậy, dù có chết cũng nhắm mắt được. Thế muội, nàng không biết đâu nàng không biết lòng tiểu huynh. Tiểu huynh chưa tỏ cho nàng hay, mà nàng cũng chỉ tỏ bề ngoài yêu ta. Lúc chia tay lần sau cùng, cả hai đều không được vui vẻ, ngờ đầu ly biệt biến thành vĩnh quyết. Tư Văn giơ tay lên bứt tóc chàng. muốn cho xác thịt đau khổ để giảm bớt mỗi đau về tinh thần. Tưởng Minh Châu trong lòng chua xót, chính nàng cũng vì chàng mà điên đảo thân hồn. Từ văn nói, Thế muội, nếu không có nàng, thì ta chẳng thể sống được đến ngày hôm nay. Tưởng Minh Châu hỏi, Tại sao lại như vậy? Lần đầu tiên tiểu hình bị ngũ phương giáo chủ, mạo xưng lờ gia phụ để hạ độc thủ, Nàng đã dùng huyết trong người nàng để mà cứu tiểu hình. Huyết ư? Đúng vậy, nàng đã uống chất thạch long huyết tường. Trong huyết có chứa một chất rất là quý để bảo vệ sinh cơ. Vì thế mà tiểu huỳnh đã mấy lần chết đi sống lại. Chào con tưởng ý dân bật lên tiếng lao hoàng. Thật là một thiên giai thoại chưa từng nghe thấy trong võ lầm. Tưởng ý dân biết nhiều hiểu rộng. Thành Long huyết đường là vật gì, dĩ nhiên lão cũng biết rồi. Lão không khỏi gật đầu lìa lịa và đâm ra đồng tình với chàng, rồi giải thích. Ờ hiển điệt, ta hoàn toàn biết rõ tâm tình của hiển điệt rồi. Tưởng Minh Châu cũng vô cùng xúc động, song nàng là thân con gái mỏng manh. Đồng thời nàng lại hoàn hỉ ngấm ngầm, nên lặng lặng không nói gì. Nhưng nét vui mừng không khỏi lộ ra ngoài mặt. Nỗi bị phẫn của tử văn không phải có một điều Song thân chàng bị bắt giữ làm con tin Người yêu của chàng bị chết trong vòng khổ nhục Kẻ thủ phạm lại là một tên bạo đồ của bản môn Khiến chàng không hở ra lời Chàng nói Thế thúc Tiểu Điệt xin cáo tử Tưởng quý dân hỏi Hiện Điệt ở Đích đi đâu? Đi kiếm tổng đàn của ngũ phương giáo Sao Hiển Điệt không bản tính rồi hắn hành động? Không, Tiểu Điệt không thể nhẫn lại được một phút nào nữa. Tưởng úy dần nói, Trong ông ngũ phương giáo, cao thủ đông như kiến cỏ Mà Hiển Điệt lại chờ trọi một mình mạo hiểm dẫn thân vào hổ huyệt. Tư văn ngắt lời, Tiểu Điệt xin ra tâm đề phòng. Tưởng úy dần nói, à, Thôi được rồi, ta cùng đi với Hiển Điệt. Từ văn gạt đi, chàng lắc đầu nói, thế thúc bất tất phải theo tiểu điện. Giữa lúc ấy một bóng người loạn trọng chạy vào, rồi téo hịch xuống đất, máu chảy loang mặt đất, gã tiểu bào thét lên một tiếng. Tưởng Ý dần, tưởng Minh Châu và từ văn đầu cả kinh thất sắc.